Ở、có thể vương q u y ề n nó online chưa đ ể a n h ghim b ì n h binh l u ậ nó n lên cho anh chị em t ư ơ n g t á c v ậ y anh chị em tên vương q u y ề n online chưa q u y ề n ơ i q u y ề n hello hồng nam hello sợ ti ok t r ì n h p h á t của youtube đã được k h ở i chạy à, Các b ạ n có thể qua bên youtube để xem cho đỡ l á p một lần nữa xin mến chào các cô các chú các, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị đ ư ợ c phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma quang Ngà tún và fanpage chuyện đêm khuya à, xin mến chào anh chị em của youtube xin mến chào các a m m ì n những cô gái cầm giật mình những cô gái cầm cà lê xanh à, hello v ớ i dĩnh chinh hello v ớ i đàn thô À, kính thưa quý vị và các bạn、uh, ngày hôm nay、uh, mình được về sớm live stream sớm hơn tí hello đức t h ú c hôm nay chúng ta sẽ đến với tập hai cũng là kết thúc của chuyện ma b ù a n g ả i thầy tà luyện n g ả i cũng chính là phần hai của huyết linh n g ả i mà các bạn đã từng được xem của tác giả vương quyền、uh, về cái bộ chuyện về một cái gia đình、uh, thằng con trai chơi n g ả i cả bố mình dẫn đến cái cái cái kết cục nó rất là đau lòng rất là khủng khiếp và bây giờ đến cái phần hai thì à, hôm qua chúng ta đã thấy rằng là à, tưởng rằng trong nhà đã yên ổn nhưng nhưng mà lại có những sự kiện xảy ra đó là cái cô con gái xuân vốn dĩ ngây ngốc thì nay lại có những tự nhiên nó đã, đã ổn định trở lại mà lại có những cái biểu hiện rất là kỳ quái và đang tình nghi là khả năng là cô xuân này đã tìm lại được cái huyết n g ả i Cái, huyết đó. À, cái thứ hai nữa là đã xảy ra hai cái chết ở trong cái gia đình này đó là của cái thằng nghiêm là cái thằng con của cái bà bạn gia chủ đến ở nhờ chết rất ghê rợn giống hệt những cái chết của ông đức và cái chết thứ hai đó là cái chết của cô ngoan chính là cô con dâu cô con dâu của, của, của, của, của nhà bà chính là con con con con con con mụ vợ của ông giang ấy, là cô con dâu của gia chủ thì đó là những cái chết nó hết sức đau lòng và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xem là những sự việc gì tiếp theo sẽ xảy ra và đằng sau đó cái bí mật là gì để đọc các tác phẩm khác của tác giả vương quyền tác giả vương quyền cũng là một người có sức viết rất là nhanh à, thì các bạn có thể t r u y cập trực tiếp vào facebook của tác giả vương quyền mà t ũ n g i á n ở phần mô tả của video để đọc các tác phẩm khác của vương quyền cũng như là À, chia sẻ tương tác với tác giả bởi vì à, theo như mình được biết thì tác giả cũng là một người rất là đẹp trai và không bị gay nhá mình nói dặn rõ là không bị gay để ủng hộ a tụng các bạn chia sẻ luồng live stream này tới bạn bè của mình hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma vào đây à, nếu như mà à, anh chị em mà có thấy sao rơi sao vãi thì cứ ném vào mặt tôi tôi hứa là tôi không muốn hé và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập hai và cũng là tập kết thúc của thầy t à luyện ngài về đến nhà cũng đã là gần giữa trưa anh hiền được con hường ra mở cửa đi nhanh vào nhà việc đầu tiên anh làm chính là lấy một cái lư hương nhỏ để ở trước bàn phòng khách rồi châm lửa đốt khi cây nhang được cháy một lúc thoáng trong đôi mắt của anh lóe lên một tia sáng màu vàng nhạt bất giác anh hiền bột mịn tự hỏi đốt lên như vậy rồi thôi sao rồi mình còn phải cầm cây nhang đi lòng vòng giữa nhà ở sau liệu có tin được không mà thôi dù gì thì cứ thử xem anh hiền đứng dậy cầm cái l ư hương bước đi vòng vòng quanh nhà con hường ban nãy đứng ở đằng sau lưng anh thấy anh làm chuyện kỳ lạ định lên tiếng hỏi thế nhưng biết thân biết phận của mình chỉ là người giúp việc nó đành im lặng được một hồi lâu cây pháp nhang cũng đã sắp cháy gần hết bỗng nhiên anh hiền chú ý tới ở trên lầu dường như có sự gì đó anh vừa ngẩng lên nhìn thì loáng một cái anh thấy một làn khói đen xẹt qua anh hiền có chút hoang mang thế nhưng để xác định cho rõ cái mình vừa nhìn thấy anh lấy hết can đảm bước đi lên lầu vừa đi lên rẽ qua lối hành lang thì anh giật mình trông thấy vợ mình từ trong phòng đi ra gương mặt méo mó đen nhám tối sầm lại ở đằng sau lưng của cô xuân còn có những làn khói đen đang bao phục anh hiền sắc mặt bến s ắ c nhất thời cứng học không biết nói gì thì nghe cô xuân đã lên tiếng anh đi đâu mà giờ này mới về anh có bị làm sao không sao mặt mũi của anh tái mét thế kia nghe lời vợ hỏi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà giải thích à, à không có gì đâu lúc sáng anh ở lại trò chuyện với mẹ anh về trễ một chút mà thôi anh về lấy vài bộ đồ cho mẹ rồi đi ngay em ở nhà nhớ nghe lời anh đừng có đi đâu anh tranh thủ về sớm nói xong anh đi qua phòng của bà đào vớ đại vài bộ đồ rồi nhanh chân rời khỏi nhà mục đích của anh là đến tìm sư thầy để hỏi cho da nhẽ chuyện mình vừa thấy tuy anh nghĩ như vậy nhưng thật ra sâu trong thâm tâm của anh vẫn mong những gì mình nhìn thấy lúc trước chỉ là ảo giác khi anh hiền vừa rời khỏi nhà hồn ngải b â y giờ đang ẩn trong thân xác của cô xuân cũng lập tức rời khỏi nhà trên tay còn cầm theo cành huyết ngại đang phập phồng tỏa ra những làn khói đỏ rực ở trong một cánh rừng âm u sát biên giới ông thầy sa chôm mấy năm qua vẫn âm thầm luyện huyết linh ngại trong căn nhà dựng tạm lão ngồi trước một gian thờ trên người mặc bộ đồ cổ quái đeo những khúc xương to nhỏ hình thù quái dị miệng lên hồi đọc những câu chú của người khmer cổ xung quanh đặt mấy cây nến đang cháy phập phùng thoáng một cái những ngọn lửa có chút lay động theo từng cơn gió thổi đang miên man độc chú bất giác lão dừng lại hai mắt từ từ hé mở ra trong con ngươi của lão thấp thoáng có những tia máu đỏ chớp nháy liên tục hai tay của lão bắt đầu nhấc chén máu lên xen lẫn ở bên trong lão nhìn thấy s á c bầy nhầy của những con côn trùng độc trùng lão đưa chén máu qua đầu mình rồi bắt đầu cất giọng quái dị lầm rầm khấn những câu chú cổ lập tức lão q u ỷ xuống đưa chen máu sát lại một cái hộp gỗ rồi mở nắp bên trong chính là cái đầu của con linh miêu là đầu của con linh miêu mà trước kia lão đã đem t r ô n hóa ra mục đích của lão là muốn chiếm lấy cái đầu linh miêu để làm thuật luyện ngại của mình bởi trong một lần đến nhà của lão tà pôn lần trước s a y chum vô tình phát hiện được một tấm da beo trên đó có khắc những bùa chú của người khơ me cổ lão tò mò đọc lướt qua thì biết trong đó có nói về thuật luyện n g ả i huyết linh là một trong những huyền thuật cổ xưa của các thầy bùa khmer bất giác trong đầu của lão nảy ra một ý nghĩ điên rồ lợi dụng lúc bà đào không chú ý đến mình lão nhanh tay giấu tấm da beo vào trong người xem như không có chuyện gì xảy ra sau khi giúp gia đình bà đào đối phó với lão tập un xong thì ông say chôm âm thầm rời khỏi căn nhà cũ đi sâu vào tận trong cánh rừng nằm sát ngay biên giới bắt đầu thực hiện âm mưu tu luyện của riêng mình những ngày vừa qua lão đã xem xét kỹ quá trình luyện n g ả i huyết linh được viết lên trên tấm da beo lão biết ra một điều với những người luyện loại n g ả i này ngoài việc có thể sai khiến thư n g ả i gọi bắt h ồ n người thì nó còn giúp cho người luyện có thể tăng dương thọ hay nói đúng hơn là luyện đến một mức độ nào đó có thể giúp cho người ta trường sinh bất tử đến một cảnh giới cao nhất của thuật luyện n g ả i huyết linh nhưng để chấp nhận luyện n g ả i người thầy bùa sẽ phải giao ước với hồn n g ả i đánh đổi linh hồn của mình nếu chẳng may thầy bùa có chút sơ xuất hoặc là bỏ mạng trong thời gian luyện n g ả i thì linh hồn của thầy bùa sẽ bị hồn n g ả i nhút chừng tan biến vào hư vô mà đối với những thầy bùa những người theo huyền pháp thì có đôi khi là linh hồn còn quan trọng hơn cả thể xác lão xây c h u n g đọc xong hiểu rõ tất cả những điều được những điều mất của huyền thuật luyện ngài bỗng chốc lão như là bị ai đó điều khiển ánh mắt của lão đỏ dại đi lão đưa ngón tay lên cắn đến bật máu rồi lấy cái hộp gỗ đặt ở bên cạnh mở ra nhỏ từng giọt máu vào trong cái sọ của linh miêu cái sọ linh miêu như cảm nhận được mùi máu tanh đột nhiên rung lên b ẩ n bật tỏa ra những làn khói đen dày đặc làn khói mỗi lúc càng bốc lên lớn dần quấn quanh lấy người của lão hai con người của lão say chum nhanh chóng chuyển thành một màu đỏ như máu lão bỗng nhiên ngẩng cao mặt lên mà cười khằng khặc quỷ dị <cười> huyết ngài vậy là ta đã sở hữu huyết ngài từ giờ phút này trở đi lão x e chôm chính thức bước chân vào ma đạo những bức hình chân dung thờ những vị thần trước đây bị lão xé nát hoặc là đốt đi thay vào đó lão cẩn thận đặt tấm da beo và cái hộp sọ linh miêu lên ban thờ bắt đầu quá trình luyện tà ngại của mình sở dĩ trước đây lão x e chôm từ bỏ n g ư ờ i cảnh sát ở bên cam bốt theo con đường làm thầy bùa một phần vì lão muốn tìm cách gọi hồn vợ con mình quay về d ư ơ n gian để được sống chung với vợ con thêm phần nào là vì lão rất yêu thương vợ mình không chấp nhận nội sự thật là bà đã chết lão âm thầm theo dõi tung tích của tà pôn suốt bao nhiêu năm hòng trả mối thù này là vì cả hai người bị tà pôn thư yếm hại chết bắt hồn luyện ngài cho đến khi say chôm gặp được gia đình nhà bà đào biết được tà pôn cũng đang đâu đó quanh đây cộng với lần đầu tiên gặp cô xuân lão cũng có chút ngạc nhiên khi thấy cô có nét giống như người vợ quá cố của mình ban đầu lão giúp cô giải trừ n g ạ i nhưng sau đó lão lại chính tay âm thầm yểm vào cô một loại ngài giữ hồn để cho lão tu luyện đề phòng nếu như chẳng may cô bị một thầy bùa nào đó hãm hại chiếm mất thể xác thì lão còn biết được mà ra tay ngăn cản suy cho cùng những gì lão làm chủ yếu cốt là để tìm cách gọi linh hồn vợ quay lại hòng chiếm lấy thân xác cô mà thôi nhưng tất cả lão lại không biết rằng bản thân của mình đang rúng sâu vào vòng xoáy tội ác vì hận thù yêu thương mê mội và vô tình rơi vào bẫy của một linh hồn ngại tàn ác đang dần dần hồi sinh ở bên chỗ anh hiền sau khi đến ngôi chùa được các vị sư trẻ bên trong báo Là sư thầy vẫn chưa về anh đành l ặ n g lặng ngồi chờ ở trước tránh điện gương mặt lo lắng hai tay đan vào nhau ánh mắt hướng ra ngoài ngóng sư thầy vừa lúc sư tịnh không đi vào anh hiền mừng dỡ chạy đến quỳ xuống trước mặt sư giọng khẩn khoản thầy ơi thầy nhất định phải giúp cho gia đình con vợ của con hình như lạ lắm rồi thầy mau đến xem cho cô ấy thầy ơi vừa cầu xin tay anh nắm chặt lấy vạt áo của sư mà lay hai vị sư trẻ ở bên cạnh thấy vậy thì bước nhanh đỡ anh lên nói lời an ủi sư tịnh không bất giác nhìn thẳng vào mặt anh thấy đường nét trên mặt của anh hiền tối sầm hắc khí càng lúc càng rõ nét như cảm nhận được sự việc này không đơn giản bởi không chỉ riêng anh mà bản thân của sư lúc sáng đi qua nhà của một gia đình trong huyện tụng kinh cầu siêu cũng thấy ở trong nhà ấy tử khí nồng n ặ n g khi trở về nhìn qua những căn nhà khác cũng mơ hồ thấy có tử khí mập mờ nay về đây nhớ đến những gì mà anh hiền đã kể trước đó sư cũng đoán ra được phần nào nhưng để biết rõ thêm sư mời anh hiền ra sau hậu viện để trò chuyện à gì đ ã phật bây giờ anh kể cho sư nghe những gì mà anh thấy để sư còn tìm cách mà giải quyết nghe đến đây anh hiền không ngần ngại mà thuật lại những gì mình đã thấy cho sư nghe sư tịnh không trầm ngâm một lát nếu là vậy thì vợ của anh chắc chắn là bị vòng m à đ è o bám rồi chỉ có điều là sư chưa biết rõ ma quỷ ấy nó ra làm sao để mà tính cách giải quyết thích hợp để không chậm trễ thì có khi là anh đưa sư về nhà ngay xem qua một lượt rồi mới tính đối sách nghe đến đây anh hiền vui mừng quỳ xuống lạy tạ sư không ngớt sư ôn tồn nói anh đừng làm như vậy giúp đỡ người hoạn nạn là điều mình cần phải làm huống hổ nhà anh bị vong ma quấy phá nó không chỉ ảnh hưởng nhà anh mà nó còn ảnh hưởng đến an nguy bách t á n h sư làm sao mà chối được dứt lời cả hai nhanh chân đến nhà bà đào anh hiền thấy cửa hé mở nghĩ trong nhà có chuyện hai người bước nhanh vào trong thì thất kinh thấy hai con giúp việc đã nằm thẳng cẳng ở giữa nhà chết tốt toàn thân be bét những con t ầ m ngài bỏ lúc nhúc anh hiền định chạy ra ngoài chi hô người giúp đỡ thì sư tịnh không lại ngăn lại khoản đã anh chờ sư một lát nói đoạn sư như trông thấy điều gì bước đến gần hai cái xác sư chắp tay lại nhắm mắt miệng lẩm nhẩm đọc những câu thần chú một hồi bất giác nhìn xuống sàn thấy hai cái xác chết dần dần tan biến sau một hồi thì chẳng còn giống viết gì bấy giờ sư tịnh không mới quay lại nhìn a n h hiền anh thấy c h ư a hai cái xác này chỉ là ảo giác đánh lừa người thường như anh thôi theo như sư nghĩ chắc là vong ma nó hóa ra hai cái xác hình nhân này là muốn dù hoặc mình hoặc là dọa mình hoặc có thể là còn lý do nào khác bởi vì qua pháp nhãn của sư thì thấy người mới chết ắt hẳn là hồn phách vẫn còn luẩn quẩn nhưng hai cái xác này lại lạnh tanh bạc nhược thì chứng tỏ không phải là thật thế trong nhà còn ai nữa không nghe sư hỏi anh hiền sực nhớ đến cô xuân vợ mình thế nhưng nghĩ đến hình ảnh quỷ dị lúc nãy của vợ anh hiền e rè không dám lên tiếng gọi nhìn sắc mặt hoang mang của anh sư lại tiếp thôi được rồi ta cùng nhau đi xem xem anh nhớ là phải cẩn thận đừng để ma quỷ nó lừa sư cảm thấy trong nhà vẫn có hắc khí quanh quản đau đây nói đoạn sư tịnh không đưa cho anh hiền một lá bùa bảo để ở trong người nó sẽ giúp anh tránh được sự xâm nhập của vong ma vừa đi cả hai người bắt đầu quan sát khắp nhà nhưng tuyệt nhiên họ không thấy bóng dáng của một ai căn nhà t r ố n g vắng ngay cả cô xuân và hai đứa giúp việc cũng không thấy đâu đi vào phòng của anh giang anh hiền thấy trong phòng cảm giác ngột ngạt đưa tay bật công t ắ c đèn lên thì cả anh và s ư đều bàng hoàng khi thấy trong phòng của giang ở trên trần nhà từ bao giờ đã chi chít những dòng chữ khơ me cổ được viết ngoằn ngoèo bằng máu đã tím đen lại bản thân sư tịnh không trước đây cũng có biết chút ít chữ khơ me cổ qua lời chỉ dạy của lão say chôm cũng không khó để nhận ra sư hoang mang buột miệng không xong rồi nhà của anh bị người ta thư ếm đây là dòng chữ khơ me cổ của thầy tà luyện bùa b ắ t hồn người theo như sư nghĩ có khi vợ anh bị ông thầy bùa nào đó sai khiến để làm gian sự này nếu mà không sống tìm ra vợ con và ông thầy bùa ấy thì sợ rằng trong nhà lại có tang s ự lại có người chết đi dứt lời sư tịnh không bất giác nhớ đ ế n ông say chôm cũng là một thầy bùa không chậm chế sư bảo anh hiền ở đây để sư đi tìm ông say chôm trước khi đi sư còn dán trước căn phòng của anh giang một lá bùa nêm phong mọi thứ lại rồi quay về chùa của mình lấy một bọc cho nhang được chỉ chú mang về hắt thẳng lên n h ữ n g dòng chữ khmer cổ x o n g xuôi đâu đó sư căn dặn anh hiền thêm vài việc rồi lập tức lên đường tìm đến chỗ ông xây chôm anh hiền được sư đưa cho bốn lá bùa dặn anh đóng bốn cây c ọ gỗ ở ngoài sân sau đó dán bốn lá bùa lên để trấn yểm không dừng lại ở đó sư còn khuyên vì an toàn anh hãy tá túc ở lại chùa một thời gian vốn tin tưởng vào tài trí của sư anh hiền đồng ý dán bốn lá bùa xong anh sắp xếp cho mình vài bộ đồ rồi nhanh chóng khóa cửa nhà lại ghé qua bệnh viện để thăm bà đào tường thuật lại hết những gì mà mình biết cho bà ấy nghe bây giờ sức khỏe của bà đào đã tương đối ổn định nghe xong bà đào chỉ thở dài buồn bã không ngừng lo lắng cho đứa con gái nê ngô của mình không biết tung tích của cô xuân bây giờ ra sao đang ở đâu còn sống hay đã chết bà khẩn thiết mong anh con rể tìm lại con gái cho bà dù chết thì cũng phải tìm xác để mang về an táng bà không đành lòng để con gái chết cô đơn lạnh lẽo ở ngoài kia dù là trong lòng bà đang nghĩ cô sẽ mệnh hệ trong cái sự rối ren này ai biết thế nào được nghe lời cầu xin của mẹ vợ anh hiền nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà mà quả quyết mà m à yên tâm đi c ò n hứa nhất định con sẽ đưa vợ con về bên cạnh má má cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng má chở tin con dạ giờ thưa má con đi anh hiền đứng lên rời khỏi nhà thương còn không quên căn dặn đốc tờ cha mẹ mình cẩn thận đi đến chùa của sư tịnh không chở tin tức ở bên kia sư tịnh không bắt đầu lên đường đi tìm ông say t r u n gần đến nhà của ông say c h ô g bỗng dưng trời kéo m â y đen mù mịt như thể sắp có một trận mưa to nhưng sư vẫn không một chút hoang mang một thân một mình lầm lẫm đi vào rừng đến nơi sư bất ngờ t r o n g thấy căn nhà cũ kỹ tồi tàn lụp sụp không có bóng người xung quanh bao phủ một màu ảm đạm cây lá trước hiên nhà đã héo rũ chết t ừ bao giờ bước đến gần căn nhà mới thấy rõ những đám bụi bám dày đặc ở trên bậc thềm trên nóc nhà thì đầy dẫy những cành lá khô chứng tỏ là căn nhà của ông say trung đã bị bỏ hoang từ lâu trong lúc sư tịnh không đang chăm chú quan sát thì từ đằng sau lưng có hai vòng quỷ hình thù kinh tẩm lao vụt về phía sư mang theo một luồng âm phong cực mạnh bằng giác quan nhạy bén của mình sư nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm đang ập đến sư xoay người lại ánh mắt kiên định nhìn vào hai vong quỷ một tay đưa bắt ấn phật quang phổ chiếu đánh thẳng một luồng sáng vàng trói hình chữ vạn ngược thẳng vào hai vong quỷ bất ngờ hai vong quỷ không kịp tránh bị luồng sáng chữ vạn của sư ập đến đánh cho tán hồn lạc phách chỉ còn đâu đó là những hạt cát lê tê tan biến vào trong hư không sư tịnh không hoài nghi trong chuyện này có vấn đề sư đưa ra hai giả thuyết một là rất có thể người bạn của sư ông say chôm bị ai đó làm phép hãm hại hai có thể chính lão liên quan đến những sự việc xảy ra gần đây nghĩ đến đây sư tịnh không thở hắt ra tay chắp lại À gì đà p h ậ n cũng chỉ mong là ta cả nghĩ sư vừa định quay đi thì thấy trên bầu trời hắc khí đen ngòm ngòm tụ lại thành những hình dáng quái dị lượn lờ thoáng chốc ở sau lưng sư xuất hiện một ánh hào quang vàng nhạt mờ ảo hắc khí cũng dường như e rè trong luồng hắc khí trên thiên không giọng nói trầm trầm cất lên mang đầy tức giận、hmm. tên thầy chùa chết tiệt từ đâu xen vào chuyện bọn tao khôn hồn tránh đi chỗ khác để mà giữ mạng bằng không t a o cắn nuốt linh hồn mày phật thì lo đường mà tu phật đừng có nhúng vào thiên bùa âm n g ạ i sư t ị n h không nghe những lời đe dọa thì không hề sợ sệt sư ung dung bước lên hai bước rồi cất giọng từ tốn nghiệp chướng các người là yêu ma quỷ quái từ đâu mà tàn hại nhân gian giết người vô tội phận ta là người tu hành mắt thấy yêu ma tả quái làm sao có thể làm ngơ các người nếu như còn không biết hối cải quay đầu hồi hướng theo ta về chùa sám hối thì buộc ta phải phật quang phổ độ mà thu phục các người những luồng hắc khí c u ồ n c u ộ n ở trên cao nghe lời sư nói những con mắt đỏ ửng lập lòe trong đêm gầm lên những tiếng giận dữ vang vọng cả khu rừng bất kỳ ai nếu như vô tình nhìn thấy không khỏi thất kinh hồn vía sư tịnh không đã sớm sớm lập trí dáng yêu trừ ma ngay từ khi bước chân vào cõi phật nay đối diện với những vong quỷ hung t ậ n như vậy càng làm cho sư vững tâm quyết tiêu diệt cho bằng được những vong quỷ trả lại sự bình yên cho nhân gian những luồng hắc khí chớp thời cơ phóng thẳng vào người sư rất nhanh sư lấy trong người ra một cái bát vàng tung lên trên trời miệng đọc những câu thần chú bát vàng kỳ lạ lớn dần lên miệng bát úp ngược xuống trong giây lát bát vàng tỏa ra ánh hào quang chiếu thẳng vào những luồng hắc khí từ bên trong bát vàng tỏa ra lực hút mạnh làm cho những luồng hắc khí bị bát vàng hút thẳng vào không cả kịp dĩ rụa bầy vong quỷ bị hút vào trong bát sư đưa tay thu lại bát vàng đưa mắt nhìn vào một lượt xem còn vong quỷ nào quanh đây khi mọi thứ không còn động tĩnh gì bầu trời cũng không còn u ám lập lòe ánh sao sư mới cất bước quay về chùa trong lúc sư tịnh không đối phó với đám vong quỷ thì ở chỗ lão say chôm cô xuân bấy giờ đã đứng đó t ừ bao giờ ánh mắt vô hồn tay ôm cành huyết ngải lão say chôm đang ngồi gật gù đọc những câu chú cổ ở bên ngoài linh hồn của những người bị ngại giết chết theo lời kêu gọi của câu chú mà bay về đây thu mình vào trong cái hộp sọ l i n h m ê u phát ra một luồng sáng đỏ như máu cho đến khi những linh hồn nhập thể vào hộp sọ lão say c h ô n bật cười man dài đầu tóc của lão bây giờ rũ rượi x ó a dài che kín khuôn mặt cùng lúc đó lão cắn ngón tay của mình nhỏ những giọt máu lên cái sọ linh miêu đoạn lão lấy cái hộp sọ bỏ vào cái chậu cối d i ã cho nát b ấ y đem cho cốt t r ô n xuống lớp đất trong chậu huyết ngải cắm cảnh huyết ngải mà cô xuân đang cầm trên tay vào cây huyết ngải hấp thu cho cốt từ cái đầu lên h m e o cây ngải bỗng nhiên phập phồng theo nhịp nhanh hơn màu sắc đỏ rực của những nụ ngải càng lúc càng rực rỡ ở trong mắt lão say c h u n g hồn ngải từ cái cây huyết ngải hiện lên rõ rệt hình dáng không khác gì con người chỉ là duy nhất nó chưa có mắt mũi miệng toàn thân đỏ thẫm lão say c h u n g vui mừng ngoác miệng ra cười sằng sặc <cười> cuối cùng ta đã luyện thành huyết linh ngài huyết linh ngài là huyết linh ngài để rồi xem trong huyền thuật này còn ai dám đối mặt với ta nữa hay không <cười> <cười> nói đến đây lão say chôm cứ thế cười sằng sặc cô xuân vẫn cứ đứng yên như là một bức tượng ánh mắt không còn một chút thần sắc nào hết thần sắc của cô bây giờ đang bị hồn ngài đã giam đi một nửa mặc dù trong tâm thức của cô vẫn luôn đấu tranh chống lại hồn ngài ấy chỉ là cô dù sao cũng là người trần mắt thịt linh lực còn non kém cô đành bất lực để cho nó khống chế bản thân của mình sau khi say chum giao ước với hồn ngải xong lão được âm binh báo tin rằng có một vị sư đã tiêu diệt âm quỷ của lão nghe vậy lão cũng ngờ ngợ đoán ra kẻ làm điều ấy chính là bạn thân của lão năm xưa đoán xong trong ánh mắt của lão lóe lên những tia độc ác lão nhớ ra trước kia khi hai người còn trẻ cùng theo học phép của ông thầy ở bên thất sơn học luyện bùa cốt để sau thành tài xuống mà cứu dân giúp đời chẳng may trong một lần sư tịnh không đã mắc phải một sai lầm để cho sư phải từ bỏ tất cả quay về nghiệp tu hành trước là để sám hối lỗi lầm sau là lập chí dáng yêu trừ ma theo con đường phật pháp khi ấy say chum biết được bạn mình âm thầm xuất gia tu hành cũng lên chùa để khuyên can hòng kéo bạn trở lại phàm tục phần vì quý mến bạn phần vì âm mưu kiếm tiền bất chính mà đã lập kế hoạch từ lâu thế nhưng sau nhiều lần thuyết khách không được lão cũng đành để sư đi theo con đường riêng của sư còn mình vẫn đem những gì được truyền dạy lại để luyện bùa làm phép giúp người cho đến khi vợ lão chết từ ấy con người của lão trở nên bí hiểm lặng lẽ làm theo những chuyện kỳ l ạ mà không biết ai biết trở về ngôi chùa sư tịnh không được c h ố n g tăng và người dân kể cả anh hiền cũng ra thăm hỏi phần vì mọi người được nghe anh hiền kể lại những sự việc bí ẩn trong nhà mình phần vì người ta cũng hoang mang liệu rằng không biết bao giờ đến lượt nhà mình gặp nạn cho nên cũng đổ lên trên chùa để mà cầu cứu sư không chỉ riêng gì mọi người mà ngay từ đầu sư tịnh không đã được văn thù bồ tát cảnh báo trước chỉ là không ngờ sự việc lại nhanh và nghiêm trọng như thế trong tâm trí của sư vốn đã không hy vọng kẻ đứng sau mọi chuyện là bạn mình bởi vì sư hiểu rõ tính cách của say c h ô n xưa nay lão chỉ làm phúc giúp người không lý nào một ngày lão lại hại người như thế bên ngoài bầu trời đã bắt đầu sập tối ánh sáng cuối cùng của ngày đã tắt lịm bóng tối bao phủ kéo theo những điều huyền bí bắt đầu bước ra thấy gương mặt mọi người còn hoang mang bấy giờ sư mới lên tiếng c h ấ n an được rồi bà con bình tĩnh nghe sư nói một lời người ta đang xì xào nghe tiếng của sư tất cả đều im p h ă n g phắc toàn bộ đại điện không lấy một tiếng động sư mới ôn tồn cất tiếng mấy ngày gần đây trong huyện mình xảy ra một số chuyện không ai mong muốn sư mắt cũng đã thấy tai cũng đã nghe nhưng điều quan trọng là bà con phải bình tĩnh ứng phó không nên hoang mang làm ảnh hưởng đến gia đình đến xã hội chuyện này sư nhất định sẽ tìm hiểu nguyên nhân để mà giải quyết sớm nhất cho bà con an tâm bây giờ ai về nhà nấy đóng cửa nẻo cẩn thận tuyệt đối trong đêm nay không ai ra ngoài bà con nhớ cho nói đến đây sư tịnh không đi vào hậu viện lấy ra những lá bùa trừ tà cùng với một sấp giấy được viết sẵn những câu thần chú đưa cho mọi người đoạn căn dặn mọi người đem lá bùa về dán trước cửa nhà mình còn đây là tờ giấy có sẵn câu thần chú khi nào thấy trong lòng bất an thì đọc một câu chú sẽ tự khắc thấy lòng vững tin hơn nhớ là đêm nay không ai được ra ngoài ai có bà con làng xóm gần nhà nói với họ biết sư sẽ cố gắng giải quyết sớm cái chuyện này mong mọi người nghe lời nam mô a di đà phật nói xong sư bảo mọi người ai về nhà nấy còn mình sư b â y giờ mới hội lại cùng với các sư trong chùa đi vào hậu viện căn dặn một vài điều trước khi để mọi người đi nghỉ sư gọi một vị cũng đứng tuổi gương mặt phúc hậu thần sắc tinh anh rồi nhìn chúng tăng đoạn nói các thầy nghe cho rõ đây nếu sáng mai không thấy ta quay về thì thầy thiện đức đây sẽ là trụ trì chùa mình các thầy phải cố gắng ban phát ân đức đến với chúng sanh có như vậy mới không uổng một kiếp tu hành sư thiện đức cũng rất bất ngờ khi nghe sư tịnh không nói đến mình vội vàng sư phụ còn, còn huệ n ă n g còn non kém còn sợ không đảm đương nổi chức vụ chủ trì xin sư phụ tìm người khác sư tịnh không nghe đệ tử nói vậy đưa mắt nhìn chúng tăng đang ngồi c h ấ p tay lắng nghe rồi quay sang đệ tử khoan thai thiện đức thời gian thầy vào chùa không ngắn cũng chẳng dài nhưng phật duyên thầy sâu đậm chùa này phát triển được bấy lâu nay cũng là một phần có công lao của thầy ta há làm sao mà không biết sư thiện đức vẫn chắp tay nghe sư phụ mình giải thích bấy giờ mới cúi đầu nhẹ giọng dạ sư phụ đã nói vậy thiện đức nguyện xin vâng thấy đệ tử đồng ý sư tịnh không gật đầu hài lòng rồi bảo mọi người lui về nghỉ ở bên ngoài cửa sổ anh hiền tò mò lắng nghe hết tất cả những gì chúng tăng nói anh cũng lấy làm khó hiểu tại sao sư lại nói những điều này nghe cứ như là lời chăn chối sau khi chúng tăng đã giải tán bất giác sư tịnh không đưa mắt nhìn về cửa sổ nơi anh hiền đang thập thò anh đi vào đây lấp ló ngoài đó làm gì anh hiền giật mình xấu hổ từ từ đi vào ngồi xuống cúi đầu b â y giờ sư ngồi tọa thiền giữa đại điện đưa ánh mắt hiền từ khẽ cười được rồi sư có trách mắng gì anh đâu làm gì mà lo âu thế quả đây sư có chuyện muốn nói trò chuyện được một lát anh hiền mới dần hiểu ra phần nào câu chuyện đang xảy ra trong gia đình mình hóa ra bấy lâu nay gia đình anh sống chung với hồn ngải mà không biết anh nhớ lại cái đêm khi vợ mình trùm mền kín mít từ đầu đến chân chính là không muốn để anh thấy bộ dáng gớm ghiếc của cô、ấy. bởi vì đêm đó là hồn ngài muốn bắt giữ linh hồn của anh hiền may mắn là vong linh của ông đức của ông giang đã lẻn từ trên chùa về để bảo vệ anh hiền khỏi hồn ngài đáng tiếc thay chỉ vì bảo vệ cho anh hiền mà linh hồn cả hai người bị hồn ngài giam giữ để chúng nó gia tăng linh lực biết được sự việc này anh hiền xúc động lắm anh thề với lòng mình sẽ không tiếc mạng mà nhất, nhất định phải cứu vợ cùng với đưa linh hồn của cha và anh vợ về nhưng bản thân anh là người trần mắt thịt không biết pháp thuật hay cũng chẳng có vật hộ thân chỉ là dù thế nào anh quyết không run sợ anh xin sư cho mình được đi theo để cứu lấy vợ sau một hồi khuyên can anh không được sư đành ngậm ngùi bên ngoài trời bỗng nhiên nổi dông bão sân vườn nghe xào sạc chốc chốc ở trên trời sấm chớp rền vang dữ dội anh hiền có chút giật mình đưa mắt âu lo nhìn ra sư tịnh không biết thời gian chẳng còn sớm cho nên trước khi đi sắp xếp vài chuyện ra trước điện cung kính vái lậy các vị bồ tát đức phật đi vào phòng thay đồ đeo lên cổ một chuỗi hạt rồi ô n g dung bước ra bên ngoài nhất định đêm nay sư giải quyết tất cả mọi chuyện sư tịnh không nặng c h ị u trong lòng bởi vì sau khi thu phục được vong quỷ ở nhà của ông say c h ô m về chùa sư vận phép khảo vong quỷ ở bên trong bát vàng dùng thần giao cách cảm nghe được vong quỷ nói thì sư thật sự bất ngờ thẫn thờ cha hỏi xong sư bàng hoàng biết được kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện lại chính là lão say c h ô m là người bạn tâm giao của mình bao nhiêu năm nay sư nửa tin nửa ngờ trước những lời vong quỷ nói sau khi sư nghe vong quỷ kể hết chi tiết sự tình đến cái đoạn lão say chum bắt hồn người ở trong huyện để luyện huyết linh n g ả i rồi sai bọn vong quỷ đi chặn sư lại thì đúng thật xảy ra cho dù muốn dù không lúc này sư cũng phải tin trước khi linh lực sắp cạn kiệt vong quỷ còn nói cho sư biết nội trong đêm nay ở một khu rừng nằm sát biên giới cách nhà cũ của ông say chôm hơn mười dặm lão sẽ gọi hồn vợ con lão lên để chiếm lấy thân xác của một cô gái đang bị lão điều khiển và một đứa bé mới bị lão bắt nghe đến đây sư biết mình không còn nhiều thời gian nhanh chóng quay về chùa sắp xếp mọi chuyện rồi lên đường cho đến tận bây giờ sư vẫn hy vọng lão thầy tả kia không phải là say chôm không phải là bạn mình trong khi sư đang g i à n vặt bản thân anh hiền vẫn đi sau ánh mắt kiên định không hề e sợ cả hai người không ai nói với nhau một lời cứ đi mãi một lúc lâu sư nhìn lên loáng thoáng thấy có những linh hồn mờ ảo đang vô hồn bay về hướng bắc biết là mình đi đúng hướng sư lên tiếng thúc giục anh hiền nhanh chân bản thân anh hiền cũng thoáng có chút mệt mỏi nhưng vì nôn nóng cứu vợ cho nên cũng gắng gượng mà chạy theo qua một hồi hai người đã đứng trước một cánh rừng âm u xung quanh cây cối răng dày đặc không gian chỉ còn là một màu đen riêng lối vào trong rừng là phủ xương trắng xóa nhìn kinh khủng ám ảnh như cõi u minh sư tịnh không nhận thấy đằng sau những lớp sương mù này ẩn chứa luồng hắc khí nguy hiểm không dễ dàng gì mà vào sư quay lại đưa cho anh hiền một ít c h o nhang anh lấy c h o nhang này xoa vào hai bên mí mắt có thể sau khi xoa xong trong đầu sẽ choáng váng khó chịu nhưng tuyệt đối sau khi vào rừng anh phải nhắm mắt vịn vai sư mà đi nếu như có nghe gì thì cũng đừng có mở mắt ra biết chưa bằng không sư khó mà giúp được anh hiền nghe lời sư căn dặn làm theo nhắm mắt lấy tay vốc một chút c h o xoa xoa lên mí mắt thoáng chốc anh cảm giác trong đầu của mình bỗng nhiên không hiểu sao mà đong như búa bổ ở bên cạnh sư tịnh không trang nghiêm hai tay bắt ấn vận thần lực lúc này thần sắc của sư uy nghiêm mi tâm bất động tay uyển chuyển liên tục bắt ấn pháp miệng đọc thần chú bỗng chốc xung quanh người sư tỏa ra một vầng hào quang vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện cho đến khi đọc xong câu thần chú hai tay của sư phất lên miệng hô khai tức thì vầng hào quang sáng lên rõ ràng bên cạnh còn có một luồng sáng ngũ sắc lan tỏa ra góc rộng ngay vị trí của hai người đang đứng nhanh như cắt hào quang và ánh sáng ngũ sắc dung hòa vào với nhau tạo thành một vòng tròn kết giới phát ra những tia sáng chiếu rọi cả một khoảng rừng bấy giờ sư mới quay đầu nói với anh hiền được rồi ta đi thôi anh nhớ là bám sát theo sư anh hiền dạ dạ vâng vâng nhắm mắt vịn tay lên vai sư cả hai bắt đầu lầm lũi tiến vào trong rừng điều kỳ diệu thay là đi đến đâu thì những lớp sương mù tự nhiên rút l ù i đến đấy cho đến khi sắp băng qua được những lớp sương mù anh hiền mơ hồ nghe thấy bên tai có giọng nói người con gái não nể anh hiền ơi đưa em ra khỏi đây đi mình ơi em sợ lắm mình cứu em ra khỏi đây mình ơi vừa nghe giọng nói anh đã nhận ngay ra ấy chính là tiếng của xuân của vợ mình định mở mắt nhìn theo bên ấy thì sư tịnh không đã lên tiếng ngăn lại đừng con là bọn quỷ đang giả dạng vợ anh đấy anh m à mở mắt ra là sẽ bị chúng nó kéo đi nghe sư đi tiếp đừng để ý đến chúng anh hiền vẫn nhắm nghiền hai mắt nghe sư nói vậy dạ vâng một tiếng đoạn anh bình tĩnh bước tiếp cho đến khi sắp sửa vượt qua sương mù thì một luồng hắc khí phóng đến với một lực rất nhanh luồng hắc khí vừa chạm vào kết giới thì bị đánh bật ra ngoài những luồng hắc khí theo đó cứ lao vào rồi vỡ tan không kịp mà rung hợp đi thêm một hồi nữa bọn họ vượt qua lớp sương mù trước mặt hai người xuất hiện một cái khe nứt chắn ngang đường như phân chia thành hai thái cực khe nứt rộng hơn chục thước kéo dài không thấy điểm cối u dường như dưới khe ấy là sâu đến vô tận một màu đen đặc bên kia khe nứt có hai bóng đen đang đứng bất động như đang chờ đợi ánh trăng đã bị che khuất bởi những luồng hắc khí răng phủ bầu trời màn đêm tối như mực ánh sáng của kết giới cũng không đủ để soi rọi khoảng cách đến chỗ bóng đen thấy vậy bất giác sư tịnh không lên tiếng hỏi vọng sang bên kia bầy ma c h ú n g quỷ phương nào còn không mau hiện ra báo danh tính hai bóng đen nghe sư hỏi thoáng chốc toàn thân tỏa ra màu đỏ lập lòe trong đêm nhìn đến g i ậ n người hai cái bóng đến khi hiện rõ thì sư bàng hoàng nhận ra không ai khác lại chính là lão say chôm còn cái bóng đứng đằng sau lại chính là cô xuân bấy giờ anh hiền mở mắt vừa trông thấy vợ mình thì kêu lên xuân ơi mình ơi là anh đây mình ơi mình có nhận ra anh không cô xuân bấy giờ thần chí mơ màng đứng như pho tượng tay ôm chậu huyết ngải đỏ rực nụ ngải đang phập phồng theo như nhịp tim đập anh hiền không ngớt gào thét mong tiếng nói của mình có tác động đến tinh thần của vợ nhưng dường như cô xuân không nghe thấy ánh mắt vẫn vô hồn không một chút s ự sống sư thấy vậy đưa tay ngăn anh lại đoạn bước đến gần khe nứt nam m ô a di đà phật say chum là ông sao có phải là ông đứng đằng sau tất cả chuyện này ở bên kia lão say chum người mặc một bộ đồ quái dị tay c ầ m gậy c h ố n g được l à m b ằ n g x ư ơ n g động vật đầu tóc bù sung dang đứng siêu v ẻ o t r ô n g tật h dị hở ợ nghe s ư t ị n h không hỏi bất giác l ã o n g ẩ n g đầu lên c ư ờ i sáng sắp n g h e hàm r ă n g đ e n x y x i h o e n ố l ã o đ ư anh á mắt đỏ ngầu n g ầ u n h ư l à mắt mèo nhìn s ư t ị n h không phải l à ta m i n h t thì... h i ệ t nếp tình ta và ông quen biết nhau lâu năm ta không muốn làm hại ông ông về chùa đi đừng can dự vào việc của ta bằng không thì ông đừng trách ta nhẫn tâm độc ác nghe thấy những lời ấy sư tịnh không không tin nổi là từ miệng của bạn đồng môn năm xưa nói ra trước mặt của sư lão say c h u n g bây giờ đã như hoàn toàn biến thành con người khác mang dã tâm của loài quỷ dữ ánh mắt hiện lên tàn độc dáng vẻ của lão cũng chẳng còn bình thường tuy vậy sư vẫn không bỏ cuộc mà khuyên can a di đà phật ta từ khi bước chân vào cửa phật đã lập trí dáng yêu chử ma cho nhân gian n à y thấy ông trở thành thế n à y làm sao mà không can thiệp được say trung ta biết ông chỉ là vì nhất thời lầm đường lạc lối nghe ta quay đầu là bờ đừng gây tội lỗi nữa sư tịnh không còn chưa nói hết câu thì lão say trung đã gạt phăng đi <cười> ông im đi <cười> b ẻ khổ m a n h mông quay đầu là ba bố chẳng thấy đâu c h ỉ toàn b ể k h ổ lắm lời ta c h o ô n g thêm một cơ hội một là ông lập tức r ờ i khỏi đây hai là ông phải chết t ù y ông c h ọ n đi n g a y khi ấy anh hiền cũng tức giận lão thầy b ù a k i a chả lại vợ tôi đi tại sao ông có thể làm những chuyện thất đức như vậy lão s a e chôm liếc sang anh hiền giọng cười khanh khách <cười> mày nói sao trả lại c ô cho mày à đâu có dễ như thế cô ấy là của tao thuộc về tao nào mày có bản lĩnh thì đến đây mà lấy cô ôi v ề anh h u y ề n nghe lão thách thức không kiềm chế được trong cơn nóng giận anh bất chấp định lao đến thì sư tịnh không giơ tay chặn lại c ò n bình tĩnh là ông đang răng bẫy muốn bắt cả hai người đừng đi sang bên đó anh h u y ề n tin nóng ruột nhưng cũng nghe lời khuyên của sư mà đứng sững lại thấy lão say t r u n vẫn ngoan cố không nghe lời khuyên đúng đắn sư tịnh không ngửa mặt lên trời thở dài rồi chỉ trong phút chốc thần sắc của sư trở nên vô cùng uy nghiêm ánh mắt của sư kiên định đoạn sư dứt khoát nói thôi được nếu như ông vẫn chấp mê bất ngộ ta đành phải đấu với ông ta quyết không để cho ông hại thêm bất kỳ một người vô tội nào nữa xin đắc tội dứt lời sư quay sang với anh hiền anh lùi ra đằng sau ở đây nguy hiểm anh hiền vâng dạ lui về một khoảng cố định chăm chú theo dõi một trận quyết chiến sắp xảy ra giữa hai người huynh đệ lâu năm sư tịnh không ung dung ngồi xuống tọa thiền tay chắp lại mắt nhắm nghiền miệng đọc thần chú kim cang thần chú đọc được một lát thì từ trên đỉnh đầu của sư tỏa ra một luồng hào quang vàng óng bao phủ lết toàn thân ở bên kia lão say chum cũng d ơ gậy lên miệng lẩm rẩm những chú ngữ của người miên cổ trông vô cùng đáng sợ thoáng chốc trên đầu cuồng phong nổi lên ủ ủ làm cho anh hiền phải nép đằng sau gốc cây mà tránh né sư tịnh không vẫn không hề dao động cho đến khi dứt câu thần chú thì tức khắc vòng tròn kết giới bảo vệ sáng rực ngăn chặn trận cuồng phong lão say t r ù m thấy không xoay chuyển được sư lão cười sằng sặc khá lắm xem ra ông cũng có một chút bản lĩnh nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi ông cho xem dứt lời lão bước đến chỗ cô xuân cắn ngón tay bật máu nhỏ xuống cây huyết ngải cây huyết ngải tỏa ra thứ ánh sáng đỏ lập l ò rồi thoát ẩn thoát hiện trong đêm t r o n g kỳ quái lão bật cười Ôi, nhưng linh hồn mang đầy lòng thù hận của ta <cười> theo huyết ngại mà xa đ â thì ra lão say chôm đã dùng máu của mình kết hợp với huyết linh ngại để triệu hồi âm binh quỷ dữ lên thoáng chốc những tiếng gầm gừ ghê rợn phát ra khắp nơi hỗn độn trên không trung hàng loạt những linh hồn quỷ dữ mang đủ hình dáng thiên k ỳ bách quái ánh mắt đỏ như máu lượn lở xung quanh chúng nó n h ầ m n h ầ m nhen anh múa v ú t mà lao thẳng về phía sư tịnh không như muốn ăn tơi nuốt sống người anh h i ể n nép ở đằng sau gốc cây nhìn lại đám vong quỷ thì bất giác kinh sợ lắm thầy ơi chúng nó đ ô n g quá thầy ơi phải phải làm sao đây thầy ơi sư c h ấ n an anh yên tâm để không sao đâu sư đã có dự tính cả rồi nói đoạn sư vẫn cứ ung dung t ỏ a thiền miệng vẫn đọc thần chú để duy trì vòng kết giới bảo vệ mình ở bên kia lão say trung thấy âm binh của mình đã tụ họp lại quay lại nhìn sư tịnh không miệng đe dọa ông thấy thế nào hả đám âm binh của ta có phải là ghê gớm lắm hay không <cười> bây giờ ông còn đầu h à n g thì vẫn kịp nếu không linh hồn của ông sẽ bị chúng nó cấu xé ra đến chết ông nghĩ kỹ chưa chờ một lúc không thấy lời sư đáp lão nổi gân máu trên mặt đáng sợ mà ra lệnh chúng mày giết chết tên thầy chùa chết tiệp kia cho ta đám vong quỷ nghe mệnh lệnh của lão tức thì đồng loạt phóng thẳng đến chỗ sư đang t ỏ a thiền nhưng sư cũng đã có kế hoạch sẵn chỉ chờ bảy vong quỷ xông đến mình mà thôi khi đám vong quỷ gần phóng đến chỗ sư nhanh như cắt sư lấy từ trong pháp bảo của mình là cái bát vàng chuyên dùng để thu giữ yêu ma sư phóng thẳng bát vàng lên cao miệng đọc thần chú ở trên không trung bát vàng úp xuống bỗng chốc lớn dần lớn dần từ trong bát tỏa ra lực hút cực kỳ mạnh đám vong quỷ không lường trước được sự việc tất cả nhoáng một cái ầm ầm bị hút vào bên trong một vài con vong quỷ ngoan cố thoát ra ngoài miệng gầm gừ thế nhưng ở bên dưới sư tịnh không lập tức tăng thêm chú ngữ dường như khắp không gian vang lên tiếng trùng mõ toàn bộ vong quỷ bị hút vào trong bát vàng lão say t r u n thấy âm binh của mình bị nhốt lại lão điên tiết đưa ánh mắt căm giận mày giỏi lắm mày giỏi dám bắt hết âm binh của tao nếu hôm nay không phải mày vong thì tao chết mày giỏi dứt lời lão say t r u n phóng thẳng đến chỗ sư tịnh không sư tịnh không cũng bước ra khỏi kết giới mà lao đến cả hai đánh nhau bất phân thắng bại cho đến khi đã có dấu hiệu xuống sức lão say trung lợi dụng cơ hội m i ệ n g niệm một câu thần chú đưa cây gậy xương phóng ra một luồng âm khí hình thù ma quái t r ộ p thẳng đến chỗ sư tịnh không sư cũng bắt ấn phật quang phổ chiếu đánh một luồng sáng chữ vạn trực diện đến lão hai luồng chính khí và tà khí va chạm tạo ra tiếng nổ lớn chiếu sáng cả một vùng những cơn gió bị ảnh hưởng thổi tứ tán ở bên kia bụi mù mịt hai người vẫn đứng vững toàn thân dồn hết linh lực vận chuyển chân khí chỉ mong đả bại đối phương nhưng tuổi cao sức yếu linh lực dùng để triệu hồi kết giới khi nãy cũng đã giảm đi phần nào lại thêm chân khí để đối phó với âm khí của lão say chôm sức của sư tịnh không lúc này dường như không chống đỡ được lâu thần sắc của sư trở nên xanh xao hai mắt khẽ nheo lại vì cuồng phong lão say trùm thấy sư yếu thế lão bật cười sằng sặc <cười> mày thấy sao mày đã chuẩn bị tinh thần để chết chưa hả tao sẽ giết mày và tao sẽ cho mày xuống địa ngục chứ không phải là về dưới chân phật tổ của mày đâu mày chết đi mày chết đi dứt lời lão dồn hết linh lực của mình đẩy nhanh luồng âm khí đến chỗ của sư tịnh không vào giây phút này đây tính mạng của sư như ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần bị luồng âm khí đó chiếu vào người sư ắt sẽ vong mạng đến lúc đó thì cũng chẳng còn ai có thể ngăn cản được lão say c h u n g nữa ấy thế nhưng người ta vẫn có câu tả không thắng nổi tránh giữa lúc tính mạng của sư đang cực kỳ nguy hiểm từ h từ đâu một pháp chuỗi tỏa ra ánh vàng kim phóng đến chỗ lão say t r ô n đả cho lão tổn thương tay đau đớn buông cây gậy xuống đất sư bất ngờ thoát chết trong gang tấc quay lại xem là ai cứu mình thì kinh ngạc lại nhận ra chính là thiện đức sư thiện đức nghe được cuộc trò chuyện của sư phụ mình với anh hiền lo lắng cho an nguy của thầy cho nên âm thầm theo sau bản thân sư thiện đức cũng có căn duyên với phật pháp lại được sư tịnh không đích truyền một thân pháp thuật cho nên theo dấu mà lần theo sương mù âm khí đến đây thấy sư phụ mình có dấu hiệu xuống sức nguy hiểm sư thiện đức không chờ đợi thêm nữa ra ra tay tương trợ lão say chum sau khi bị đả thương miệng thổ huyết nhưng dường như tâm ma trong lão quá lớn không gì có thể xoay chuyển được lão nhìn thấy hai thầy trò cười điên dại h à lắm lại thêm một thầy chùa đến đây nộp mạc được hôm nay tao tiễn thầy cho chúng mày một thẻ đoạn lão say chum phóng về phía khe nứt tay cầm lấy chậu huyết ngải đưa lên cao miệng lên hồi đọc những câu thần chú khó hiểu lão đọc đến đâu toàn thân của lão đen xì xì đến đó khắp cơ thể của lão xuất hiện những dễ cây mọc tua tủa đâm ra khỏi da thịt bật máu những con quỷ hình thù gớm k h i ế c mờ mờ xuất hiện trong bóng của lão từ trong người cô xuân cũng xuất hiện một nhân dạng đỏ như máu ấy chính là hồn ngải mà lão tu luyện nhanh như cắt hồn ngải xâm nhập vào thân xác của lão cô xuân vì trong người không còn hồn ngải nữa liền gục xuống ngất lịm sư tịnh không thấy lão say c h n g bắt đầu biến đổi thì hốt hoảng không xong rồi lão ta đã nhập vào chính hồn ngải anh hiền cũng thấy sự biến đổi của say c h n g chạy lại chỗ hai thầy trò thầy ơi ông ông ta bị làm sao liệu liệu có nguy hiểm gì cho vợ con không thầy sư tịnh không cố gắng chấn an tinh thần vừa định nói thêm gì thì lão say c h n g mang linh hồn ngải trong mình cất giọng quỷ quái Linh hồn của chúng mày. nói đoạn lão xe c h u ô n phóng thẳng lên không trung rồi đáp xuống trước mặt ba người bất ngờ lão dùng tay phóng ra một luồng hắc khí hồng cố giết chết sư tịnh không nhưng may mắn được sư được đệ tử ôm lấy thân người tránh né kịp đòn anh hiền thấy lão thầy tà cơn hận thù của anh lấn át cả cơn sợ hãi không ngại nguy hiểm xông đến tay anh cầm theo một con dao cắm thẳng vào lưng của lão vết đâm của con dao cắm đến nút cán bỗng chốc lưng của lão lở loét mùi tanh hôi cùng với mủ vàng n h ề o ra lão xe chùm xoay người lại đưa tay bóp cổ anh hiền mà nhấc lên cao anh hiền cố gắng dãy giụa cũng không được vừa lúc định s i ế t nát cuống họng của anh hiền thì luồng sáng vàng phóng thẳng vào người của lão lão say c h ù m đau đớn d í t lên một tiếng buông anh hiền rơi xuống đất những mảnh da thịt của lão cũng bắt đầu bong chóc ra một cách kinh tởm lão quay lại đằng sau nhìn thấy sư tịnh không đ ă n g v ắ n gắng sức vận thần lực bắt ấn phật quang phổ chiếu mà đánh tới lão say t r u m lấy lại âm khí lao đến chỗ sư quyết chiến vừa lúc phóng đến thì ở bên cạnh sư thiện đức lại tung pháp chuỗi hất văng lão ra đằng sau sau một hồi giao đấu lão say t r u m dường như càng đánh càng mạnh lão mượn sức của hồn ngại phóng ra những luồng hắc ám khí đánh gục cả ba người ba thầy trò dường như đã cạn kiệt sức chiến đấu bấy giờ lão say c h ô n mới lạnh lùng đi đến trước mặt sư tịnh không đưa những móng vuốt sắc nhọn lên cười cười kỳ quỷ dị sao lão thầy bùa chết tiệt <cười> khả năng của mày chỉ có thế thôi à bây giờ mày chuẩn bị tinh thần để xuống địa ngục đi Nhờ... nói đoạn lão đưa những bóng vuốt sắc nhọn định cắm vào người của sư tỉnh không thì bất ngờ từ trên không trung xuất hiện một con sư vương lao vút xuống đâm thẳng vào người hất văng lão ra xa nhìn lại thì lão kinh ngạc nhận ra không thể nào đây là đây là bóng con sư vương đỏ rực tỏa ra ánh sáng ấm áp đây chính là thần thú của văn thù bồ tát c ò n sư vương dùng thần giao cách cảm nói với sư tịnh không văn thù bồ tát hạ lệnh cho ta xuống đê tương trở cho người giờ mau mau lấy pháp khí của văn thù bồ tát để đối phó chỉ có như vậy mới có thể đánh bại được hắn ta sẽ ngăn cản hắn trong thời gian ngắn để ngươi triệu hồi pháp khí nhanh đ i sư tịnh không thấy sư vương nói nhớ đến thần chú t r i ệ u hồi pháp khí đoạn lập tức ngồi thiền t r i ệ u linh lực của mình tụng thần chú trong lúc đó sư vương cũng ra sức ngăn cản say chôm từ trên không trung một luồng sáng vàng trói chiếu thẳng xuống tay của sư sư tịnh không thỏ tay vào trong luồng sáng nắm lên một thanh kiếm tỏa ra ngọn lửa hừng hực thanh kiếm tỏa ra ánh sáng ấy quay tít ở trên không trung bắt đầu tụ lại như muốn hút linh lực của trời đất sư tịnh không đã lấy được pháp kiếm của văn thù bồ tát thì có thể đánh tan lòng thù hận có thể thanh tẩy t à khí có thể đưa chúng sinh thoát khỏi khổ ải luân hồi bóng ảnh của sư vương sau một hồi giao đấu với hồn ngại cũng có phần xuống sức vừa thấy thanh kiếm trên tay của sư tịnh không sư vương lùi lại rồi cũng nhập luôn vào trong thanh kiếm lần đầu tiên say c h u m mới thấy pháp khí của nhà phật mà lại tỏa ra sát lực lớn như vậy ánh mắt của hắn e rè sư tịnh không tay cầm chắc pháp kiếm chỉ thẳng vào mặt của say c h u m say c h u m ông buông bỏ ý niệm của mình trước khi quá muộn ta thật không muốn ra tay với ông nghe ta phóng hạ đổ đao lập địa Thành Phật. khi này lão nghe thấy lời khuyên của sư không những không hối cải mà còn lồng lộn lên đầu hàng sao <cười> biết được ai chết trước nếu có bản lĩnh thì ra tay đi nào thấy sư còn t r ầ n t r ừ chưa khuyết bên cạnh sư vương ở trong hồn kiếm ra sức thúc giục bấy giờ chớp thời cơ lão say chôm phóng lên thỏ những móng vuốt sắc nhọn quyết lần này sẽ kết liễu sư tịnh không trong giây phút sinh tử sư không còn lựa chọn nào khác miệng cắn chặt môi bật máu nước mắt khẽ râng râng thoáng chốc người vung thanh pháp kiếm đỏ rực đâm thẳng tới hồn n g ạ i trong thân xác của lão say chôm cảm nhận được phật lực kinh hoàng chèn ép mà muốn thoát ra khỏi thân thể trốn đi sư tịnh không biết được ý đồ của nó lúc hồn ngải vừa bay ra khỏi người của lão say trôm sư tịnh không nhanh tay ném chém một đường ngang bổ thẳng vào hồn ngải trong trước mắt tiếng gạo thét đau đớn của hồn ngải vang vọng khắp cánh rừng hồn ngải vỡ t o a n ra từng mảnh rồi hóa thành một cơn s ư ơ n g máu cây huyết ngải bên kia cũng đột ngột bùng cháy lên dữ dội những linh hồn bị vong ngải bắt giữ nay không còn bị khống chế thoát ra ngoài sư tịnh không lập tức triệu thỉnh bát vàng thu lại hết những linh hồn để sau này đưa về chùa siêu đồ cây huyết ngải cháy bùng bùng chỉ trong một thoáng trở thành một nắm tro tàn mọi thứ dường như đã kết thúc lão say t r u m cũng chỉ còn một chút hơi tàn thấy vậy sư tịnh không trong lòng đau đớn sư khẽ ngồi xuống dìu lão ngồi dậy b â y giờ mới cảm nhận được trong ánh mắt đó lại chính là say t r u m của bạn mình năm xưa sư tịnh không nước mắt lăn dài trên má lão say t r u m cầm chặt lấy tay sư tịnh không mà h ồ n hển mình thiện ta xin lỗi xin tha thứ cho những lỗi lầm của ta chỉ vì ta mù quáng tin vào g i á o ước với hồn ngài mà có kết cục như ngày hôm nay xin ông giúp ta một chuyện được ông nói đi ta sẽ làm ta nhất định sẽ làm sau khi ta chết ông thiêu xác ta đem cho cốt ta vào chùa để ta sám hối tội lỗi mà ta gây ra được ta ta sẽ làm theo tâm nguyện ngày ngày ta sẽ chỉ tụng kinh phật để hồi hướng cho ông sư tịnh không nói đến đây thì cũng là lúc ông say c h u n g buông t h ẳ n g đôi tay đầu ngoẹo sang một bên sư nhìn bạn mình ra đi mà bỗng chốc ngẩng mặt lên khóc than kết thúc một cuộc đời đau khổ đầy tội lỗi a di đà phật thiện tai thiện tai sau khi diệt hồn này và lão say chôm sư thiện đức và anh hiền vì kiệt sức ngất xỉu sư tịnh không phải gắng gượng sức tàn của mình ra ngoài tìm người giúp đỡ tất cả mọi người cùng nhau trở về một thời gian sau gia đình bà đào cuộc sống đã yên ổn trở lại riêng cô xuân từ sau khi bị hồn ngài điều khiển cho đến khi được sư tịnh không giúp tìm lại những phần hồn bị ngài giam giữ căn bản thần chí của cô vẫn như xưa không thể khỏi hoàn toàn nhưng giữ lại được cái mạng coi như đã may mắn lắm sư tịnh không bấy giờ thấy sức lực của mình không còn được như xưa nữa bèn giao lại chức chủ trì cho sư thiện đức còn mình thì lặng lẽ ở trong một cái am dành hết phần đời còn lại tụng kinh niệm phật giúp cho hương hồn của ông say trung giảm bớt nghiệp quả của mình người dân ở xứ đấy thoát khỏi đại nạn thì mang ân sư lắm thỉnh thoảng người ta vẫn hay lui tới giúp đỡ sư và chăm đi lễ chùa mấy năm sau dù câu chuyện xảy ra đã lâu lắm thế nhưng mỗi một lần nhắc đến người ta thường dạy bảo con cháu mình đừng vì mưu cầu danh lợi tiền tài một cách mù quáng mà phạm phải sai lầm đáng tiếc để đến khi nhận ra lỗi lầm hối hận thì đã muộn màng vài năm sau vợ của anh hiền cô xuân cũng đã có bầu đ ẻ ra một đứa con kháu khỉnh lắm hai người khỏi phải nói hết sức vui mừng bọn họ những mong tương lai sẽ tươi sáng đứa bé ngoan ngoãn lớn lên năm năm mười năm cho đến một hôm đứa bé đang chạy nhảy ở trong nhà bất giác nó đứng sững lại ánh mắt của nó vô thức liếc sang căn phòng của bác giang nó căn phòng ấy khi x ư a cha nó là ông hiền đã khóa chặt lại từ lâu có l ầ m sao hôm nay căn phòng lại he hé mở trong căn phòng tối om om mơ hồ phát ra tiếng của cái hộp nhạc đứa bé tò mò ngó vào bên trong nhìn thấy cái hộp nhạc rất đẹp kỳ lạ lại đang phát ra những âm thanh nghe cũng rất cuốn hút nó từ từ đưa tay lại khẽ mở cái hộp nhạc đ ó ra bên trong cái hột nhạc lập lòe lập l ò một nụ hoa đỏ như máu đang phập phồng giống như là nhịp tim đập hết chuyện ok hết chuyện a n h em mình có nên mở một cái hội nghị để p h ò n g đoán không anh em kết thúc như thế nào thì phải hỏi vương quyền anh biết anh chỉ là người đọc thôi mấy ông tác giả mấy ông có cái đầu ghê lắm cái đầu của mấy ông nghĩ ra nhiều thứ nó ghê gớm lắm、ừ. còn anh anh chỉ là người đọc thôi anh không biết Thế nhưng anh đoán anh đoán tại vì các bạn thấy ở cái hộp nhạc đó cái hộp nhạc đó nó xuất, nó xuất hiện xuyên suốt cả cái bộ chuyện、ừ. cái hộp nhạc đó nó Nó, nó, nó, nó xuyên suốt cả cái bộ chuyện đúng không các bạn thế cho nên là, là rất có thể là anh nghi là vương quyền nó định viết phần ba để nó kiếm tiền của anh không sao cả nếu như em viết phần ba thì, thì anh lại nhận thôi cảm ơn kat nếu như em viết phần ba thì anh lại nhận thôi bởi vì đến cái phần hai n à anh thấy em viết rất là trau chuốt rồi trau chuốt hơn phần một nhiều anh không phải edit nhiều nữa anh không phải sửa về câu từ nhiều nữa Cái phần hai này tay viết của vương quyền t r a o chốt hơn trước rất là nhiều tất nhiên là anh chỉ sửa cái câu từ thôi để cho anh dễ đọc thôi、Nhưng、đến sang cái phần hai này thì anh thấy là anh không phải sửa nhiều cơ bản là anh không phải sửa thì rất có thể là tác giả đưa cho đưa ra cái hình ảnh cái hộp nhạc đó là để cho phần ba để gỡ tiền của lão túng、uh -huh, chơi ok à t h ế các bạn theo, theo mình thì mình đoán là rất có thể là ở trong đó là một cái nhánh n g ả i rất có thể đấy là một cái nhánh n g ả i mà, mà từ cái lúc mà, mà ông say chung ông ấy, ông ấy chưa, chưa chưa chưa chưa hồi hướng quay đầu ông ấy đã tính toán là ông ấy sẽ để lại đ ề phòng ấy ông để lại đ ề phòng ở trong đó đúng không Ừ、uh、hứ -huh. Nhưng、rất có thể là như thế m ấ y ông tác giả đầu của, óc của các ông ấy nghĩ ra nhiều thứ nó, nó âm mưu lắm các bạn mình không biết tự mình tự mình người trần mắt t h ì t ụ i mình không biết được đâu t ụ i mình không biết được đâu m ấ y ông đó đầu óc ông âm mưu lắm c h ô n g nghĩ ra đủ thứ、ừ. thì rất có thể là thầy tạpon rồi thầy say chum rồi rất có thể là t h ầ y mắn khép rất có thể là t h ầ y mắn khép một t h ầ y m ì n h thì anh thì a n h không nên cứu sâu về cái văn hóa của Của, của, của người khơm mang mà có thể là một cái tên nào đó à, chúng ta sẽ chờ đợi để xem là <cười> liệu có phần ba hay không thì có thể đây nếu không thì cũng, chúng ta cũng coi nó là một cái kết mở nếu như không chúng ta cũng coi lên đây là một cái kết mở à, giống như bạn bạn lờ mờ quờ bạn nói đó kiểu như phim quái vật của mỹ đó giết chết con mẹ thì nguyên còn còn nguyên một cái ổ t r ứ n g đúng rồi đó đúng như kiểu là lờ mờ quờ nói đó giết con mẹ xong là còn nguyên cả một cái ổ t r ứ n g của con con nữa đúng không nó là huyết linh n g ả i mà nó là, nó là cái loại n g ả i mà truyền thuyết đâu có dễ tiêu diệt như vậy đâu không、ừ. nó đâu dễ tiêu diệt đâu nó dễ tiêu diệt thì nó là easy quá à, chúng ta sẽ chờ ok à, hồi n ã y có hai bạn một bạn ở bên facebook và một bạn ở bên youtube bạn ở bên youtube hỏi là sao dạo này không thấy đọc chuyện bên v i z và bạn ở bên facebook thì nói là bên bọn web h ẻ m chuyện ma nó đánh giá mình top một Thế、thì tôi trả lời lại với anh em nhé <cười> tôi trả lời lại với anh em rõ ràng một lần nữa một lần thứ n cộng, cộng n là tôi chỉ đọc chuyện ở trên kênh youtube đọc à, chuyện ma quảng a tún và fanpage chuyện đêm khuya ngoài ra thì thỉnh thoảng tôi làm khách mời của kênh youtube tần số âm còn lại các bạn thấy ở trên bất kỳ những cái mạng xã hội nào ví dụ như website ví dụ như là trên app ứng dụng điện thoại thì đều là bọn ăn cắp nhá bọn ăn cắp ok bên voz mặc dù mình là một thành viên của voz nhưng mình cũng không đồng ý cho bất kỳ một thành viên nào của voz b audio của mình lên đó cả Nha. còn cái việc mà các anh các chị xê linh lên xê linh youtube của mình đến đấy thì cái việc nó là bình thường các anh các chị xê linh lên đó thì là cái việc xê linh thì thậm chí mình còn phải cảm ơn người ta chứ còn nếu mà để mà, mà phát chuyện bên trên đó thì là ăn cắp ở trên hago tôi cũng biết có rất nhiều bạn phản ánh là có cái thằng nào nó lấy video của anh lên hago nó chiếu mà nó lại còn nó lại còn pot s tài khoản của nó lên để nó kêu gọi Nếu a nữa t thì tao cũng chịu luôn, tao ở bên nó cũng lậy luôn cũng luôn n đó cho chịu lậy và nếu như anh chị em nào có biết admin của a hago thì có thể kết nối giúp mình để mình xử lý để mình xử lý chứ còn bên những cái app những cái ứng dụng điện thoại và những cái web đó thì nó thật là nó rất khó bởi vì nó đều là ẩn danh nó rất là khó các bạn và khẳng định đấy đều là ă n c ắ p các bạn nếu như có thể report thì sẽ report z o o m ì n g A nha. Thên hương, thên hương. À, em em em nghe lại z o m anh. đó là khách thỉnh thoảng l à m khách mời không có chữ t h ư ờ n g t r ự c khách mời nha. Thỉnh thoảng l à m khách mời không có chữ t h ư ờ n g t r ự c nào hết. m ì n h nhắc lại. Website h ẻ m chuyện ma là ă n c ắ p tất cả những website là ă n c ắ p ok rồi các ứng dụng điện thoại ví dụ như hago hồi nào còn có cả trên nono vi đúng không rồi các ứng dụng t ú m g lúc tờ là ă n c ắ p một số kênh youtube re up bên youtube thì thường thường là l ò i ra cái mình đập chết à、Đó. lòi ra cái là mình đập chết mình đập ngay ở bên youtube đó mình không để đâu còn ở những cái, cái nền tảng khác thì nói thật là nó rất là khó các bạn nó rất là khó mình không thể quản lý hết được nhé thì mong anh chị em nếu như những bạn nào biết đến xử lý những cái trường hợp như thế thì các bạn có thể là tư vấn có thể kết nối với giúp mình để mình có thể có cái phương án xử lý triệt đề chứ như thế này thì nó, nó, nó ảnh hưởng rất là nhiều、đó. các bạn thấy đêm hôm tôi đọc bã bọt m é p view vẫn cứ tụt bởi vì tôi tin chắc rằng rất có thể bây giờ đang ở trong một cái ứng dụng nào đó thằng nào đó nó đang livestream trực tiếp cái video này của tôi đó tôi biết đó. thế nên là, là ừ, mong anh chị em cố gắng hiểu và giúp cho những cái đó minh trung để xem xem một chút nữa nhưng mà anh thì chắc là dạo này anh, đang, anh tụt mốt anh còn chẳng muốn chơi game minh trung dạo này anh tụt mốt anh chẳng muốn làm gì anh còn chán nói thật ra có những, có những giai đoạn anh đọc chuyện anh còn thấy chán nói thật nếu như mà không vì anh chị em thì có khi anh, anh, còn, anh còn chả đọc、nữa. đây là anh nói tâm sự bằng thật luôn nếu như không vì anh chị em ở đây anh biết là các bạn vẫn còn ủng hộ các bạn vẫn còn muốn nghe mình đọc thì anh vẫn sẽ cố gắng còn dạo này anh không biết làm sao、ấy. phải một tháng trở lại đây rồi anh bị tụt mốt anh bị tụt mốt anh, anh cảm thấy làm cái gì nó cũng chán ra đường ngồi chống cầm đợi người chạy xe ôm khách đến là anh đã cho em đi ra đây thôi t h ô y t ô i k h ô n g c h ạ y đâu t ô i ra đây tao ngồi thôi thôi thôi anh đã anh n ó đ a n g t r o n g t r ạ n g thái tụt mốt anh bị khủng hoảng anh cũng không biết bị làm sao anh cũng không biết tại sao lại thế nhưng mà anh anh biết là anh bị khủng hoảng à, vợ và các con anh cũng hết sức cố gắng chiều anh dạo này vợ anh bảo là dạo này dạo này tôi chiều ông cứ như là chiều vong、ấy. thế mà ông cứ lúc nào cũng cứ c á o c á o c ẳ n c ẳ n không trước khi tụt chứ trước khi đợt đợt này tụt view thì không nói nhưng trước khi tụt view chứ đúng không đúng không chúng coi trước khi tụt view mà mình anh đã bị như vậy rồi、ừ. nó bị sao ấ y nó nó bị giai đoạn tụt mốt nó bị giai đoạn tụt mốt thôi、em. thức kệ đi có lẽ là, là ít bữa nữa thì nó, sẽ, nó sẽ, sẽ, sẽ hồi lại con người mà mình có những cái có những cái giai đoạn nó thế này thế kia à, ai cũng thế thôi rồi ai rồi cũng phải có những lúc tụt mốt thôi nó sẽ có những lúc thế này thế kia qua cái giai đoạn đó thì nó xong qua cái giai đoạn đó là nó ok là bình thường mà đâu có gì đâu các bạn ok cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe à, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 2 2 i i h h ngày mai